Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyền Trì sâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyền Sài Kỳ. Và chương ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyền Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyền ngày hôm nay thì sẽ có những diễn biến bất ngờ như thế nào đây. Anh Sa Cam đoan và quý vị và các bạn là tập truyền này sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của quý vị. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa Cống Nhê Kiếm Chỉ Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu tác giả Thanh thành qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh nói chuyện này với tôi có nghĩa lý gì vậy Tức không phải là bây giờ anh ấy đã bị bắt tạm giam Tất cả những tài sản liên quan đều bị niêm phong hết cả rồi sao Đúng như vậy Vấn đề mô trốn tránh lỡ đây Tuy nhiên Chuyện mà tôi sắp sửa nói với chị mới thực sự quan trọng Chưa có thể nào bình tĩnh lắng nghe được không Còn chuyện gì kinh thiên đồng địa hơn viền Chồng tôi bị nhút vào trong lao tù với Đúng thế, mong chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Sáng sớm nay tôi mới nhận được thông báo của người trong trại tạm giam. Anh Lý Uy Khải, đã từ từ vào đêm qua rồi. Dương luật sư bình thản nói ra những lời nhẹ tựa như lông, nhưng mà không hiểu vì sao, thì mới Mỹ lại cảm thấy toàn thân nặng nề, thật sự bức bối đến ngẹt thở. Những gì anh ta nói thật sự có đáng tin không? Anh nói dối. Làm sao mà tôi có thể tin lời nói của anh được chứ Tôi là một luật sư Làm việc có nguyên tắc Những chuyện như vậy thì làm sao Có thể tùy tiền nói ra được Đó là danh sự tối thiểu của một luật sư Mong chị hãy tôn trọng Chồng tôi từ từ Nghĩa là vụ án này đã kết thúc Luật sư như anh cũng coi như là Đóng hồ sơ tại đây Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao Theo như những tăng vật thu được khi bán xứ, ba bánh mai thúy một ngàn viên mai thúy tổng hợp, một kg mai thủy đá, chỉ bên rồi đấy, bấy nhiêu đó đã quá thừa để khép chồng trì vào khung tự hình. Chỉ có biết vì sao anh ấy lại lựa chọn tự tử không? Tôi không biết. Ở Việt Nam, tất cả những tội phạm đều có ba kim bài miễn tử để thoát án tự hình. Thứ nhất là bị tâm thần Hoặc là giả vờ bị tâm thần Thứ hai là có thai Trường hợp này đối với phụ nữ Nếu như chị đọc báo chắc cũng biết Nữ tự tù sẽ liên hệ với phạm nhân nam Hoặc là bất kỳ đàn ông nào trong tù Rồi xin tinh trùng của họ Và bơm vào tử cung của mình Nếu như có thai Không án tự hình sẽ được chuyển về mức tù trung thân Phạm nhân vẫn còn cơ hội sống Đúng là lúc làm thì không nghĩ đến hậu quả Khi đối diện với cái chết rồi mới thấy Ai cũng là người tham sống sợ chết cả Thứ ba Là chén Thiền Mỹ nghe xong thì ngơ ngác Cô thật sự ngỡ ngàng trước những gì luật sư Dương đang nói Thì thì sao chứ Thiền Mỹ tò mò hỏi lại Hai phương án đầu tiên kể cả không học luật thì tôi nghĩ ít nhiều chị cũng đang nghe nói đến nhưng mà tôi cá là chị đang thắc mắc tại sao chết lại còn là phương án để thoát án tử hình có phải không? chẳng phải làm tử hình hoặc làm tự tử kết cùng sau cùng đều là chết sao? nhưng mà ở đây lại có một điểm cực kỳ quan trọng chết trước khi bị kết án hoàn toàn khác với việc thi hành án tử hình luật ở Việt Nam cũng như luật trên thế giới Có một nguyên tắc vàng Mở đường xài thoát cho tội phạm Đó chính là Không ai bị coi làm có tội Khi chưa có bản án kết tội của tòa án Có hiệu lực pháp luật Điều này có nghĩa là Trước khi có phán quyết của tòa án Thì dù tôi có đâm chết người Trước hàng trăm nhân chứng Dù tôi có buồn Hàng tấn mai thúy Hay là làm điều gì tồi tệ hơn đi chăng nữa Mà khi đó tôi tự tử, tử Thì tôi vẫn là người vô tội Bởi thế, trong giai đoạn điều tra, truy tố và ngay cả tại phiên tòa, các bị can, bị cáo vẫn được coi là công dân vô tội. Điều này được thể hiện qua việc họ được mặc quần áo bình thường, không phải mặc quần áo tù nhân. Nhưng mà vì sao lại gọi là nguyên tắc vàng? Chính là bởi vì khi chưa bị kết án thì bị can, bị cáo vẫn là công dân. Các tài sản của họ dù có được bằng cách nào đi chăng nữa, dù cho là hợp pháp hay bất minh thì vẫn là tài sản của họ họ có quyền sở hữu đành đoạt nó ngược lại nếu như đã bị kết án thì toàn bộ số tài sản của họ sẽ bị nhà nước tịch thu thậm chí là cả những tài sản họ tẩu tán cho người thân cũng không thoát được ngay đến đây thì chị đã hiểu rồi chứ Dương luật sư khẽ mỉm cười thiền mi nghe xong thì chống ngực đập loạn xạ, không kiểm soát được Nói như vậy có nghĩa là lý uy khải chồng cô lựa chọn phương án tự tử để bảo toàn danh dự cho bản thân cho mẹ con cô. Khi chưa bị kết án anh ta vẫn là một công dân bình thường không hề bị gắn tội danh tội phạm và điều quan trọng hơn cả là toàn bộ khối tài sản anh ấy gây dựng được sẽ được truyền lại cho mẹ con cô hay sao? Trong lúc thiện mỹ còn đang hoang mang nghi ngờ về tính chính xác Trong lời nói của luật sư Dương thì anh ta đã nhẹ nhàng đặt lên trước mặt của cô bản si trúng. Trong quá trình làm việc với thân chủ tôi được biết ngoài trẻ thiên Mỹ Sa thì anh Lý Uy Khải có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ tên là Phùng Tuệ Lâm. Chị Tuệ Lâm cũng có một bé gái 8 tuổi vợ hai bằng tuổi với băng tâm nhà chị. Nghe luật sư Dương nhắc đến đời tư tình cảm của Lý Uy Khải Gương mặt của Thền mỹ lập tức trở nên tối sầm Ánh mắt như phủ một lớp sương mờ Thật là khó Để đoán được người phụ nữ đó Đang có những suy nghĩ gì Im lặng một lát Thền mỹ nhanh chóng lấy lại gương mặt tự nhiên Và đáp lời Bây giờ luật sư cũng quan tâm Đến cả bồ nhí của thân chủ nữa sao Không có Tôi làm việc có nguyên tắc Tuyệt đối không nhắc đến Những người không liên quan trong chuyện này Trường hợp của chị Tuệ Lâm tôi thực sự phải nói đến bởi vì chị ấy cũng có tên trong bản di chống của anh Lý Uy Khải để lại. Ý anh là sao? Thiện Mỹ tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Theo như những gì tôi được nghe kể anh Lý Uy Khải rất nặng tình với người phụ nữ tên là Phùng Tuệ Lâm đó. Thiện Mỹ càng thêm bực bồi khi luận sư Dương nhấn mạnh điều này. Bao lâu nay cuộc sống hôn nhân giữa cô và Lý Uy Khải Chỉ giống như một bức bình phong làm trang trí và cô hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui. Thế nào là hạnh phúc từ người đàn ông ấy? Nói cách khác, cái tên Hoàng Tuệ Lâm từ lâu đã trở thành từ khóa đặc biệt trong suy nghĩ của thiện Mỹ. Cô thật là không thể nào nhổ được cái gai trong mắt. Tình hình bây giờ đã đổi khác quá nhiều. Lý Uy Khải đã lựa chọn phương án tự kết liễu Đời này cô không có được tình yêu của anh ta, thì người phụ nữ kia cũng đừng mơ mà có được. Nhưng mà chuyện tình cảm cá nhân và bản si chống thực sự có liên quan đến nhau sao? Nghe như vậy thiền mỹ hỏi tiếp Bản si chống có vấn đề gì ạ? Không có vấn đề gì cả Trong bản si chống anh Lý Uy Khải có để lại khối tài sản khổng lồ cho chị Ngoài ra anh ấy cũng không quên quan tâm đến mẹ con chị Phùng Tuệ Lâm Trong bản si chống có đề cập đến tên chị ấy chứng tỏ chị Phùng Tuệ Lâm cùng với chị là hai người phụ nữ rất quan trọng đối với Lý Uy Khải. Ánh mắt của Thiền Mí in thành những tia máu. Lý Uy Khải chết tiệt, ngay cả khi chết vẫn không quên con hồ ly tinh đó. Bản di chúc này sẽ có hiệu lực sau một tháng nữa. Tài sản của anh Lý Uy Khải để lại cho chị Phùng Tuệ Lâm là hai căn nhà ở trung tâm thành phố, ngoài ra là 5 tỷ tiền mặt để nuôi bé An Chúc cho đến khi trưởng thành. Phần còn lại chính là dành cho chị. Chị Thiên Mỹ, tất cả những chuối, nhà hàng, quán, cà phê, bất động sản đứng tên Anh Khải đều thuộc về chị. Công việc của tôi đã hết, chỉ có thể về cơ quan tiếp tục làm việc. Nói xong từ luật sư Dương nhanh chóng cho tài liệu và những thứ cần thiết vào cặp sách, lịch sự chào tạm biệt và rời đi, nhưng không quan tâm đến biểu cảm lúc này của Thiên Mỹ. Có trời mới hiểu được, sống cùng với Lý Uy Khải bao nhiêu năm. Thiện Mỹ thật sự không ngờ được anh ta là một ông trùm, buôn hàng trắng khét tiếng. Không những vậy, tài thao túng và kinh doanh trên thị trường cũng cực kỳ đáng nể. Ngày hôm nay có quá nhiều tin đồng trời. Đầu tiên phải kể đến cái chết đột ngột của chồng cô. Để đưa ra đường lựa chọn tinh vi này, chắc hẳn là Lý Uy Khải là một người có tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Thêm nữa thì Thiện Mỹ bất ngờ về khối tài sản mà anh ta gây dựng được. Cho dù nhắm mắt và nằm mơ để tưởng tượng, cô cũng không thể nào ngờ được rằng chỉ sau một đêm, bản thân lại là người sở hữu khối tài sản kích xủ đó. Vậy nhưng có một điều không thể nhắm mắt làm ngơ, đó chính là sự tồn tại quà đàn bà có tên Phùng Tuệ Lâm. Cô ta là cây thá gì mà xứng đáng có được hai căn nhà mặt phố, ngoài ra còn có 5 tỷ tiền mặt. Người bình thường cả đời này lao động mệt nhọc cũng không thể nào có được 1 tỷ. Vậy mà chồng cô lại để cho hà đàn bà đó 5 tỷ Không thể nào có chuyện đó được Trời vừa tối Nhưng cơn gió lạnh thấu xương thịt dần nổi lên Mặc dù đã mặc chiếc áo bông dày cộm Nhưng mà cũng vẫn cảm thấy lạnh Chạy xe trên đường một chiều Ánh mắt cũng nhìn ngó xung quanh Và tìm kiếm cửa hàng tạp hóa Tuy mua một hộp bánh đẹp mắt Cũng chài xe đến thẳng nhà tuệ lâm Khi đứng trước cổng căn nhà hai tầng có dàn hoa giấy rồng ngợp. Cúc đưa tay lên bấm chuông và thầm quan sát vào bên trong. Không gian và cảnh vật thật sự dịu dàng như tính cách và con người của chủ nhà. Thoáng nhìn đã cảm thấy dễ chịu và yêu mến cái không gian này. Một lát sau đó Tuệ Lâm đeo tạm xề vội vàng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy cốm Tuệ Lâm cố gắng gường cười rồi nói Chị Cốm đến trời sao không gọi điện báo ve một câu vậy Đang nấu cơm đấy à Chị sang ngoài có việc Tranh thủ ghé qua nhà em chơi một lát Mời chị vào nhà chơi Ôi trời à Đến chơi thôi mà còn mua quà bánh làm gì vậy Chị bày vẽ quá rồi đấy Chẳng mấy khi bác mới đến nhà Mua cho anh chốt hộp bánh Trẻ con đứa nào chả thích cho quà chứ Bác làm như vậy là chiều hư cháu nó rồi đấy Ôi sao, Trẻ con phải như vậy Chúng nó chỉ thành mấy thứ đơn giản như vậy thôi à mà em đang nấu món gì vậy? <cười> Hôm nay lành trời Em đang nổ bò sốt vàng Dạo này ăn chống lười ăn quá trà Mà em thấy con bé gầy rộng đi Suốt ngày mơ mộng về ba nó Ờ thế con bé đâu? Cháu đang ở trên gác Chắc là lại đang mệt mài vé chanh Nó thích vé lắm Cứ hở ra là ngồi tô tô vé vé Em bảo cũng không được ấy Mua truyền tranh, chuyển cổ tính các thứ cho đọc Nhưng mà cứ đồng vài trang thì bảo chán Như vậy là bộc lộ đam mê từ nhỏ rồi Em cứ mặc kệ con theo đuổi đam mê Biết đâu sau này sẽ trở thành tài năng hồi hòa thì sao Thanh vẽ tranh Nhưng mà ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng Khó hiểu lắm chả Với cả con trẻ con Thật mây thư lăng nhăng vậy thôi Sau này lớn sẽ thay đổi nhiều lắm Chỉ thấy con bé ngoan ngoan đấy Đại con gái cũng nhàn thật Anh chung vừa lấy phép Diệu sàng lại còn hiểu chuyện cha bù cho thằng Hiếu nhà chị Nó vừa bướng là con lười kinh khủng ấy Cứ nói đồng đến hoặc là nhắc nhở gì Thì mặt lại xì ra Ghét ơi là ghét Tầm tuổi của Hiếu nhà chị Đang bước vào giai đoạn thích làm theo ý mình Hãy có những quan điểm suy nghĩ rất lạ Không phải là con bướng Mà là bản thân những người làm cha làm mẹ như chúng ta Chưa thực sự hiểu con Nói cách khác là mình không muốn tìm hiểu xem Còn đang có những suy nghĩ gì Và mong muốn điều gì Có nhiều người sau khi lắng nghe tâm sự của con liền nghe đó là những điều tào lao Vớ vẩn Sự thậm chí bỏ quên luôn Sự tai hại nằm ở chỗ đó chị à Không có chuyện con gái nuôi nhàn hơn Hoặc là dễ bảo hơn con trai đâu Mà khi làm cha làm mẹ Em nghĩ trước tiên là mình Hãy làm bạn cùng với con đã Làm bạn cùng con để cho con thoải mái chia sẻ Từ đó sẽ có cách giáo dục con phù hợp. Có những điều nói với đứa trẻ này có thể là nó sẽ hiểu được ngay. Nhưng mà cũng những điều ấy ám dụng với một đứa trẻ khác thì chưa chắc nó đã hiểu được. Mà nói chung là nuôi dạy con chưa bao giờ dễ dàng cả. Mình không ngừng phải học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn nữa trẻ. Nói chuyện cứ như chuyên sai nhỉ? Cúc không ngại dành cho Tuệ Lâm một lời khen. <cười> Chuyện xa gì đâu chị Lúc ban đồ làm mẹ em rất bơ ngớ Lo lắng cho con từng thứ một ấy Bất cứ điều gì liên quan đến con Cũng khiến em suy nghĩ Và quan tâm rất nhiều Em không muốn sau này con lớn lên sẽ khổ Em muốn ăn chôm xe mạnh mẽ Và không bao giờ lặp lại vết xe đổ của mẹ nó Thôi nào tuệ lâm Đang vui vẻ Đừng nói những chuyện tiêu cực như vậy nữa Em nói thật mà Em đâu có nói gì tiêu cực đâu chị Chị đã nghe nói chuyện của ban chúng rồi là sự thật à em? Cũng ngập ngừng hỏi Dạ vâng bên cơ quan điều tra họ cũng đã xác nhận nghe nói là sự việc thực sự gây chấn động đối với các băng đảng đang nhận như ở ngoài xã hội bởi vì Lý Uy Khải đột nhiên tử vấn các đầu mối liên quan cũng theo đó mà bị chôn vùi Chị nghĩ làm để bắt được con cá to như vậy Cơ quan điều tra cũng đã thu thẩm chứng cứ thao xóa rất nhiều. Con cá to xa lưới thì những con cá khác cũng bị lay động. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm gọn cả thôi. Lưới trời lồng lồng. Cài số thì ở khắp mọi nơi. Cha già thì mang mọc. Nhưng món hàng kinh doanh siêu lợi nhuận như vậy. Khối cả mù quán đâm đồ vào trà. Trên đời này sống làm người lương thiện, tử tế mới khói. Sự việc cũng coi như xong. Mà bé An Trung đã biết chuyện cho em Em chưa nói gì cả Em sợ con bé bị sống Bị tổn thương Nhưng mà dường như ba con An Trung Có thần sao cách cảm rất lớn Con bé cực kỳ nhạy cảm Trước ngày ba nó bị bán Nó thường xuyên mơ thấy ba nó Bị người ta đánh đập bạo hành Em thương con nhưng mà thực sự không biết Khuyên nhủ thế nào An Trung liên tục hỏi em về tình hình của ba nó Những câu hỏi khiến em Vô cùng khó nghĩ Chỉ thấy nể em thật sự đi nhá. Em có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Đó là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được đâu. Hôm vừa rồi ấy, có một người tự xưng là luật sư biển hộ của Lý Uy Khải liên hệ cho em. Bảo rằng trước khi tử vấn, anh ấy có để lại di chúc Trong đó trao quyền thừa kế cho em là hai ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Ngoài ra có 5 tỷ đồng tiền mặt để nuôi dưỡng an trúc cho đến khi trưởng thành. Em hiểu đó là sự bù đắm của Lý Uy Khải dành cho mẹ con em và bản si chung có hiểu lần sau một tháng nữa Ôi giời anh ta có nhiều tiền như vậy sao hai ngôi nhà năm tỷ đồng tiền mặt cả. cũng không trai xấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên như vậy Em cũng không hiểu anh ấy đã làm ăn như thế nào nhưng mà để có được khối tài sản khổng lồ như vậy át hẳn là Lý Uy Khải Là một người có máu mặt trong giới xã hội đen. Như vậy tốt rồi. Quãng đời sau này của mẹ con em coi như không cần suy nghĩ gì nữa cả. Không đâu chị ạ. Bỗng nhiên có số tiền lớn như vậy rơi vào đầu thì em lại cảm thấy lo lắng ấy. Lo gì? Điều này đã có pháp luật bảo vệ. Em không cần phải suy nghĩ. Thế thì chị lại không hiểu rồi. Trong bản di chống Ngoài vào chính thân của Lý Uy Khải Còn có cả tên em Chị nghĩ đi Máu gan của người đàn bà có tầm thường không Lung trước Mọi chuyện chỉ dừng lại Ở sự mập mờ Nghe là có thể thiền mỹ biết chuyện Lý Uy Khải đem lòng si mê em Nhưng mà chị ta không làm gì được Bây giờ anh ta chết rồi Trên bàn si chống đồng thời Có cả tên của em nữa Đàn bà thì điều đáng sợ nhất Chính là lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ Em dám chắc, khi đọc bản di chúng, chị ta sẽ không hề vui vẻ. Ngược lại, sao hình em đến tận xương Tủy đấy? Thứ gì có thể chia sẻ chưa tình cảm của một người đàn ông thì tuyệt đối là không thể. Em chỉ sợ chị ta sẽ không buông tha cho em đâu. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mọi việc rõ ràng giấy trắng mực đen như thế, mà người trên cũng đã chết rồi. Cô ta dù có cây cố cớ nào cũng không có lý do gì hãm hại mẹ con em cả. Em cứ bình thản đối diện và sống tiếp thôi. Cứ lò xa cũng không thừa đâu chị à. Cái gì dễ dàng có được thường là những thứ không đáng tin cậy đâu. Sao em đang nghi thế nhỉ Bỏ qua mỹ truyền không vui này đi. Hôm nay chị ở lại với mẹ con em nhé. bò sốt vàng em nổ theo công thức của nhà hàng chắc chắn sẽ rất ngon. Mà người mùi đã cảm thấy hấp dẫn dưới. Thôi. Để khi khác chị ghé qua chơi rồi là ăn cơm. Bây giờ thì chị phải về rồi. Bố con thằng Hiếu ở nhà đợi cơm. Là nơi về muộn hai bố con nó lại sốt ruột đấy. Nghe đến em nên chạy xe qua ngồi chơi một lát. Ở công ty thì không tiền nói chuyện. Chị gọi điện về nói với anh Hiếu một câu là xong ấy mà. Chả mấy khi mới đến nhà em chơi. mà lại cứ khăng khăng đi về. Đúng là khó giữ chị thật đấy Được rồi Hôm nào sáng sinh chị sẽ đưa cả cô Hiếu Qua nhà em chơi Chị em mình cùng nấu nướng cho bọn trẻ ăn một bữa thật ngon nhé Chị hứa đi nhé Đừng có bà nói suông rồi Để đó đấy. <cười> chị hứa mà à, Thế thôi chị về đấy Trời tối cũng lành lắm Để ra đường gió thổi đùng đùng mới À đợi một lát Em gọi anh trốn xuống chào bác một tiếng Thôi Cứ kệ cháu đi em Nó đang tập trung vé Không nên làm phiền Lúc nào bác sảnh thì lại qua thăm hai mẹ con Vâng ạ Vậy chị về cẩn thận nhé Ừ Mẹ con chuẩn bị ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé Buổi sáng Tuệ Lâm vừa sắp xe ra cổng Thì bắt gặp Hà Đang đứng đợi trước ngó Cô ngạc nhiên rồi hỏi Anh Hà Sáng sớm anh đi đâu mà ghé qua đây vậy Hà ngồi trên con xe dream bóng loáng Gương mặt cười tươi rồi nói <cười> Muốn qua đón em đi làm Em cứ xe đi Lên xe anh đem đi làm nhé Tuệ Lâm nghe như vậy thì bàn nghiêm giọng: Anh Hà Em có xe mà Em tự đi làm được Không cần phiền anh phải đưa đón như vậy đâu Anh làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy Kệ họ chứ Họ thích hiểu thế nào thì hiểu Cuộc sống của mình thì mình chăm chút Quan tâm đến thiên hạ làm gì à em Nhưng mà có ai bắt anh Phải làm như vậy đâu uhm, Là anh tự nguyện muốn như vậy Anh có bảo là ai ép, ép buộc anh đâu Anh đi trước đi Em đưa cháu đi học Rồi mới đến công ty được à Cùng lúc ấy Anh chốt đeo cảm xách từ bên trong đi xa Trời lạnh cô bé mặc chiếc áo khoác nỉ Sai đến gối chân Hai biếm tóc đuôi sam buộc gọn Hai bên trầm dân dê mến Thấy trước cổng có người lạ, anh chống sẽ dắt đi đến bên mẹ và thì thầm. Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ? <cười> là xếp cùng cơ quan của mẹ. Con chào bác Hà đi. Tuệ Lâm diệu sàng nhắc nhở, anh trung lê phép nói. Cháu chào bác Hà. Ừ, chào cháu. Là con mẹ Tuệ Lâm đây à Ôi, xinh gái và đáng yêu quá. Là bạn sao của mẹ đây rồi. Hà vui vẻ đáp lại. Cháu cảm ơn bác à, nhưng mọi người nói cháu nhìn giống ba cháu hơn à. Tuệ Lâm nói với anh chúm. Lên xe nhanh nào, sắp sửa muộn học cho con à. Vâng ạ. Tuệ Lâm khởi động xe rồi lao vút đi, Hà cũng đuổi theo. Sau khi đưa anh chúng vào lớn, cô cố ý tránh mặt Hà, nhưng mà anh ta nhất định đeo bám bên cạnh. Tuệ Lâm, mình cùng đi ăn sáng nhé. Anh biên của anh miễn lương Sữa nghề ngon chứ danh đấy Trời lành thế này anh bán miếng lương Thì hết sẩy Em ăn sáng ở nhà rồi Em cũng không thấy đói Anh đói thì ăn sáng rồi hãy đến công ty Em đi trước nhá Muốn mời em bữa sáng thôi Mà cũng khó khăn như vậy sao Anh không nghe thêm em nói gì ạ Em đã ăn sáng ở nhà rồi Em không cảm thấy đói Anh đói thì cứ ăn một mình đi Thế chứ không phải là em đang cố ý Né tránh anh sao Anh nghĩ thế nào thì nó là như vậy Anh làm ơn Đừng đi theo em nữa được không Em thực sự cảm thấy phiền phức đấy Tuệ lâm Em nói đi Anh có gì chưa tốt Anh sẽ sửa Anh không đẹp trai à Hay là anh chưa đủ tinh tế Phải làm sao thì em mới chịu mờ lòng đón nhận tình cảm của anh đấy Anh Hà Chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng thì sẽ được. Anh có tình cảm với em, em biết. Và em cũng rất trân trọng cảm xúc đó của anh. Nhưng mà không thể nào về vậy mà em thích anh được. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Mong anh hiểu cho. Dứt lời thì tuệ lâm tăng vần tống lao vột lên phía trước. Cô ấy giữ khoảng cánh với Hà. Mới sáng sớm đã cảm thấy khó chịu. giờ là hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ lắm đây. Ở trong quán cà phê đèn mờ nằm khuất sau như ngõ phố thiền Mỹ ngồi trong một góc vắng Bên cạnh là chiếc bàn gỗ có đặt một chiếc tivi đời cổ Lê cà phê trước mặt đã vơi đi phân nửa thiền Mỹ kiên nhẫn ngồi chờ đợi vị Khánh xuất hiện Sau rất nhiều lần xem giờ Cuối cùng thì bóng sáng cao gầy cũng tới Xin lỗi chị, em có chút việc bây giờ mới đến được Gã đàn ông khoảng tầm ngoài 30 tuổi Trên cổ xăm hành con ngựa Một bên tai đeo khuyên bằng bạc sang loáng Khẽ ngồi xuống ghế đối diện Gã ta trầm sái kết lời Không sao Có đến là được rồi Cậu uống gì không Dạ thôi em không uống gì đâu Ngồi với chị một lát em cũng phải đi ngay Công việc không cho phép la cả được Cậu là do Đức chồng giới thiệu cho tôi Chắc là cậu cũng nghe qua câu chuyện rồi chứ Thưa chị, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp chị nhưng mà làm việc cho anh Khải đã lâu. Em nghe kể về chị rất nhiều. Chuyện của anh Khải chúng em thật sự rất đáng tiếc. Cho phép em gửi lời chia buồn đến chị và gia đình. Thôi được rồi, chuyện cũng đã xảy đến. Bây giờ có thường tiếng cũng không thể nào thay đổi được cục diện. Tôi cũng không biết gì về công việc làm ăn của mọi người. Nhưng mà có chốn chuyện nhỏ như vậy. Nếu như anh em giúp tôi đường tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh Có việc gì chị cứ nói thẳng đi à Chúng em nguyện về anh Khải mà sung pha Bất kể là chuyện gì Chỉ cần chị muốn Chúng em nhất định sẽ giúp sớm Cũng không có gì ghê gớm cả đâu Tôi chỉ là muốn cầu sự đẹp Người đàn bà tên là Phùng Tuệ Lâm Và nhớ là không được để lại Bất kỳ dấu vết gì đấy Người đó Không phải là người mà anh Khải rất thích sao ạ Thuyền mới nghe xong câu trả lời Thì lập tức nổi giận Rốt cuộc là cậu có làm được không? Nếu như không làm được Thì để tôi nhờ người khác À dạ em không dám Chị đã tin tưởng sao phó Em làm sao có thể từ chối Chị cứ bình tĩnh chờ đợi tin tốt nhé Còn bây giờ thì Em xin phép đi trước Một buổi sớm ngày đông Sương mở sang phủ kín lối Cái sáng lạnh của thời tiết bao trùm lên vạn vật Tuệ Lâm mặc ấm và chải xe ra khỏi nhà. Ngày cuối tuần vậy nên đường phố khá vắng vẻ. Những hạt xương nhỏ ly ti đồng lại trên đôi hàng mi cong vút. Thỉnh thoảng thì Tuệ Lâm lại đưa tay lên lau khô đôi mắt của mình. Chạy xe vào ngõ chợ quen thuộc. Tuệ Lâm tỉ mỉ tròn những bông hoa cúng đẹp nhất, tươi nhất. Một lát sau đó cô lại ghé vào kia ốt bán trái cây và lời những quả cam chín vàng mỏng nước. Cô Nguyễn bán hàng tò mò hỏi. Tuệ Lâm... Thế hôm nay nhà có dỗ hay sao vậy? Hay là đi chùa? <cười> vâng, hôm nay là cuối tuần, cháu đành lên chùa một chuyến quà. Ừ thế mua gì thì tròn đi, ủng hộ cho cô, cô bán rẻ cho. <cười> dạ vâng. Um, cháu mua ít trái cây thắp hương thoả. Sẽ ăn chung, chắc là vẫn đang ngủ chưa dậy à? Vâng ạ, trời cũng lạnh. Hôm nay lại còn là cuối tuần nên cháu để con bé ngủ lời một chút quả. Ừ lành lắm. Để cho nó ngủ dây sớm làm gì Tụi con mua gì nữa không Cô cho con bé hai quả táo nhé Cô tính tiền cả cho cháu luôn nhé Buồn bán lời lái được bao nhiêu đâu Mà cho cháu nhiều như vậy Cháu không nhận đâu à Ừ hay Cô cho con bé chứ có cho mày đâu Táo ngon lắm Mang về cho ăn chúc ăn Cứ khăng khăng trả tiền thì đừng trách cô đấy Vâng à Vậy cháu xin Cháu cảm ơn cô nhé Ừ, về đi cào để con ở nhà một mình thì không yên tâm đâu Rời khỏi kia ốt bán trái cây của cô Nguyệt Tuệ Lâm chạy xe vòng vòng ghé qua mấy nơi mua sau củ thịt cá Rồi mới quay về Xe vợ xưởng lại trước cổng đã nhìn thấy bóng sáng của anh Trúc Đang loay hoay lau nhà Nhìn thấy cảnh tường đó Tuệ Lâm cảm thấy ấm lòng biết bao Con gái nhỏ đã biên giúp đỡ mẹ làm việc nhà rồi đây Mẹ đi chờ sớm về à? Thấy mẹ về ăn chống chạy ra sân Giúp mẹ mang những túi đồ lệnh cảnh vào trong nhà Hôm nay được nghỉ là nữa thì mẹ sẽ đưa con đến một nơi Bây giờ vào trong nhà chuẩn bị ăn sáng và mua xôi cốm cho con rồi đấy Ôi, tạ đà mẹ Lâu lắm rồi con chưa được ăn xôi cốm ấy Thèm thật đấy <cười> Ăn nhiều vào một chút Thế mẹ ăn cùng với con đi Mẹ ăn rồi con ăn đi mẹ sửa xoàn trái cây và mấy bông hoa. Lan ơi, hai mẹ con mình đi nhé. ở thêm về quê dỗ của à mẹ? không. ở thế đi đâu à? không hỏi nhiều. Lan nữa thì con sẽ biết. Tám giờ sáng, Tuệ Lâm chạy xe chở con gái đi qua một cung đường vắng. Sau cùng hai mẹ con dừng chân trước cổng Nghĩa Trang của thành phố. Không cảnh nơi đây buồn đến ảm đạm. Những rằng cây cổ thủ nghiêng mình trong sương sớm những ngôi mùa nằm ngay ngắn, thẳng hàng Anh trông sợ hãi đứng nép vào người của mẹ và thì thầm Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy á? Tuệ lâm lành lùng đáp Thế con có nhớ ba không? Có muốn gặp ba không? Nghe nhắc đến ba thì đôi mắt của anh trông sáng lên Cô bé mừng sớ hỏi lại Ơ, mẹ cho con gặp ba thật à? Ba đang ở trong này hay sao mẹ? Câu hỏi ngây ngô của anh trông khiến Tuệ Lâm đau thất lòng Con bé còn quá ngây thơ để hiểu được thế nào là cái chết Thế nào là mất mát đau thường Chúng ta đi vào thôi Tuệ Lâm tay xanh hoa và trái cây Tay còn lại sẵn theo ăn chớp lặng lẽ đi vào khuôn viên của Nghĩa Trang Mẹ ơi Nơi này là Nghĩa Trang à mẹ Mà sao con thấy toàn là bia mổ vậy? Không được làm ồn. Con giữ im lặng đi. An trốn đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh hiên trang, những bia mộ nằm im bất động, không gian u ám đến náo nề. Hai người dừng chân trước một ngôi mộ mới đám, cỏ sai bắt đầu mọc xung quanh. Phía trước là một tấm bia đá khắc tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và ngày mất của người đã khuất. Tuệ Lâm không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Uy Khải trên bia đá. Um, mẹ ơi Nhưng mà tại sao người ta lại khắc tin Ba Khải lên bia đá à Anh trúc ngây ngô cất lời hỏi Lúc này tuệ lâm thực sự không kiềm lòng được nữa Cô ngồi như quỳ dưới chân nấm mộ Bật khóc thành tiếng những tiếng nâng vô cùng ai oán và đau thương Tại sao thế Tại sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy Anh Khải Anh nói đi Tại sao chứ Mẹ, mẹ ơi! Ản trống sợ hãi Cô bé quỳ xuống bên cạnh mẹ Gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt Ừm, uhm, tại sao ba Khải lại ở đây? Ba của con đâu ạ? Ản trống Mẹ xin lỗi con Con muốn nói gì với ba Có điều gì muốn tâm sự thì nói đi Ba đang lắng nghe con đấy Ờ, mẹ ơi Ba Khải mất rồi sao ạ? Nhưng mà tại sao ba lại nằm ở dưới đó? Tại sao ba không đến thăm con một lần vậy? Cánh tay của Tuệ Lâm xuân xuân Cô đặt bó hoa cúng trước bia mổ của Lý Uy Khải Đồng thời bầy biển trái cây Thám cho anh nén nhang Những làn khói trắng tỏa hương nghi ngút Đôi mắt Tuệ Lâm đỏ ngầu Sưng húp lên bởi vì khóc Anh trông dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này Cô bé không ngừng thắc mắc Và đặt câu hỏi về sự xa đi của ba Tại sao mẹ lại không cứu ba con? còn ngủ mơ thấy bà bị người ta hám hại Người ta đánh bà Khắp người bà đều dính máu Bà là bị người ta hám hại Tại sao mẹ không tin lời con Bà ơi, bà ơi Ản trống ôm lấy bìa mộ của Lý Uy Khải không nức Cô bé yêu thương bà vô cùng Bà ơi Bà có đau lắm không Ản trống giúp bà bôi thuốc nhé Bà có thấy đói bụng không à Mẹ có mua trái cây đến cho bà đấy Ba tỉnh lại đi. Con muốn được ba đưa đi chơi. Ba mua việt quay cho con đi. Mua bánh ngọt kem sâu cho mẹ nữa. Cả nhà mình sẽ cùng ăn cơm. Cùng xem phim rồi cùng đi ngủ. Àn trống cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Con chỉ mong ước đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà sao khó quá bà. Ba tỉnh lại đi. Ba nói gì đó với con đi. Vì sao ba cứ im lặng mãi như vậy? Anh Trúc à? Ba mệt rồi Ba không nói được gì đâu Tuệ Lâm ôm con gái vào lòng Ngay như lời trách móng của anh chúng Tuệ Lâm không khỏi đau lòng nước mắt theo đó cũng tuôn ra như mưa Và chính cô cũng không ngờ rằng Lần đó Lý Uy Khải Đến đón anh chúng Cũng là lần cuối cô gặp người đàn ông đó Là lần cuối cùng anh chúng được ba quan tâm Và cũng là lần cuối cùng Cô và anh ấy xung đột mâu thuẫn Sẽ không còn lần gặp mặt nào nữa Những ngày tháng sau này Lý uy khải sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con cô nữa Cô sẽ không phải né tránh hay cáu giận mỗi khi anh ta xuất hiện Như vậy không phải là chuyện vui hay sao Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy Mẹ ơi Đây không phải là sự thật có đúng không ạ Bà khải của con không thể nào chết dễ dàng như vậy Con không tin Bà ơi, bà tỉnh dậy đi Bà về với con đi Con không muốn bà chết Con không muốn chút nào cả bà Con nhớ bà lắm Bao nhiêu lâu rồi con chưa được gặp bà Anh chúc thật sự rất nhớ bà Thương bà Anh chốn, Chúng ta về thôi Anh chúc ngoan thể lần sau mẹ sẽ đưa Anh Trúc đi thăm bà Con không về đâu Con muốn ở đây với bà Mẹ Mẹ đón bà về nhà mình đi Bà ở đây cô đơn lành léo lắm Bà ơi Bà thức dậy đi Thức dậy về nhà với con Ba đừng ngủ nữa Trời sáng rồi mà Ba dậy đi Về nhà ngủ Nhà mình co chăn ga rất êm Nằm ở đây lành lắm bà Bà có nghe thi con nói gì không Bà làm ơn tỉnh dậy đi mà Ản trúng Nghe lời mẹ đi Chúng ta về thôi Không đâu Con không muốn về Con không muốn rời xa ba Mẹ ơi con thương ba lắm Mẹ biết, nhưng mà ba sẽ không tỉnh lại đâu. Ba ngủ say lắm rồi. Con sẽ đánh thức ba dậy. Con muốn ba về nhà mình cơ. Tại sao ba lại ngủ ở nơi như vậy? Tại sao nhà mình có ở đấy mà ba lại không chịu ngủ? ăn trống. Nếu như con còn tiếp tục ồn ào như vậy thì lần sau, mày sẽ không đưa con đi thăm ba nữa đâu. Tuệ Lâm nghiêm dòng khiến Ản trống sợ hãi. Cô bà đứng dậy ôm chầm lấy mẹ hoàng khóc nức nở Mẹ ơi Con thực sự không nói rời xa ba đâu Chúng ta đi về Để cho ba ngủ ngon Hôm sau mẹ sẽ đưa con đến thăm ba Chiều nay mẹ đưa anh chúng đi mua đồ đẹp Đi chơi công viên Con có thích không Thật đã mẹ ừ. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải về nhà Ăn trưa nghỉ ngơi Thì chiều mới có thể đi chơi được chứ Mẹ hứa lần sau là đưa con đi thăm bà đi nhé. Được rồi, mẹ hứa. trương lâm rời đi, tuệ lâm quan sát gương mặt của Lý Uy Khải trên bia mộ. những giọt nước mắt nóng hồi lại rơi thành dòng. Cô ngàn dòng rồi nói. Âm dương cách biệt. Kiếm này có duyên nhưng mà không thể ở cùng nhau. Hẹn anh kiếm kháng chúng ta tương phùng. Ở bên kia cửa tuyền. Anh sống khôn chết thiêng. Thị phụ hồ đồ chỉ cho mẹ con em khỏe mạnh bình an. Lý Uy Khải Anh An nghỉ đi nhá. Trên cung đường bóng nắng rồng ngợp an Trúc ngồi phía sau mẹ Cô bé vòng tay ôm Tuệ Lâm rất chặt gương mặt ngây thơ không ngừng quan sát Mọi thứ xung quanh Hai bên đường phố Thời tiết tuy lạnh Nhưng mà buổi chiều có nắng Nên đường phố bóng nhồn nhịp hơn hẳn Tuệ Lâm dừng xe trước một cửa hàng Quần áo trẻ con an Trúc theo mẹ đi vào bên trong Cô bé không khỏi trầm trồ bởi vì ở đây có quá nhiều quần áo đẹp Rồi cả váy, dày xép nữa Nhìn cái gì cũng thích cả Anh chốm Con có thích chiếc váy này không? Màu trắng công chúa đấy Tuệ Lâm đưa đến trước mặt anh chốm một chiếc váy Và ướm thử lên người con gái Anh chốm dường như không tin vào tai mình Cô bé ngập ngừng hỏi lại Mẹ Mẹ sẽ mua chiếc váy này cho con thật chứ? Ừ, tại con không thích cả Váy này có nhiều tầng Lại có bông hồng trước ngực Ở trên tivi mấy kênh thiếu nhi Các bạn nhỏ biểu diễn văn nghệ hay mặc Con vẫn khen đẹp và ao ước có được đấy Con thích à? Ừ, nhưng mà mua mấy thứ này thì đắt tiền lắm Mẹ nói nhà mình nghèo Phải tiết kiệm còn gì Mẹ không cần mua đâu Con cũng có nhiều quần áo rồi Dù sao thì con cũng không được đi biểu diễn văn nghệ Mua váy về không mặc thì cũng không để làm gì cả Nghe con gái nói mà Tuệ Lâm đau thắt lòng Cố gắng không để bản thân rơi nước mắt Tuệ Lâm xa xứng thuyết phục Thì thoảng rảnh rỗi Mẹ sẽ đưa con đi chơi để công viên mặc váy này thì hợp lắm cho bằng bên tàu lớn Bên xích đu Đi xem phim ở giảm chiếu bóng này Nhưng mà mẹ bận công việc mà Có lúc nào mẹ rảnh rỗi đâu Sau này thì mẹ sẽ thường xuyên đưa con đi chơi Mua chiếc váy này nhé Dạ vâng ạ Con thích lắm Mua thêm cả đôi giày búp bê màu trắng này nữa nhé Tạ đã mẹ ừ, Nhưng mà tốn nhiều tiền lắm Con không cần đâu Mặc chiếc váy này thôi cũng đủ xinh rồi Ngọc lắm Váy trắng phải đi kèm với giày trắng Thì mới đẹp được Không cần phải sợ tốn tiền Hôm nay mẹ vừa mới có lương Con thích ăn gì thì mẹ sẽ đưa con đi Ôi, thích quá Lâu lắm rồi mới được mẹ cho đi chơi thỏa thích như vậy Con cảm ơn mẹ nhiều lắm Bây giờ mẹ con mình ra công viên chơi nhá Lâu lắm rồi con chưa có tấm hình nào làm kỷ niệm đấy Vâng à, mình đi thôi mẹ Chiều chủ nhật Công viên rộn ràng người qua lại Hai bên đường đi người ta bày bán đủ loại bánh kẹo hấp dẫn Ánh mắt quản chôm chăm chỗ quan sát những cây kẹo sắc màu Mà không giấu được sự thèm thuồng. Bang bán cho cháu hai cây kẹo này nhé Tuệ Lâm tình ý phát hiện ra sở thích của con gái Nên chủ động mua hai cây kẹo Ánh mắt anh chốm sáng lên với vẻ phấn khích. Cạo này con ăn được hai lần rồi đấy mẹ Anh chốm vui sướng kể chuyện Là khi nào vậy? Là những lần ba đưa con đến công viên chơi Ba mua kẹo này cho con ăn à? Kẹo ngon lắm à? <cười> dạ vâng, ngon lắm mà, Thế mẹ có muốn ăn thử không? Không Mẹ không thích ăn kẹo, con ăn đi Hai mẹ con ăn chống đi tản bùa Và tham quan các ngõ ngánh trong công viên Khi dừng chân trước đài phun nước Nhìn thấy có bác thợ chụp hành Đang ngồi gần đó Tuệ Lâm kết lời nhờ vả Bác ơi Phiền bác chụp cho mẹ con cháu bức hình với Được rồi Thế hai mẹ con đứng vào sữa đi. Mẹ vòng tay ôm con gái đi nào. Đúng rồi, đúng rồi. Cười tươi nha, bán chụp đây. Thế em bé có muốn chụp hình với xích lô không? Dạ có à. Bán chụp cho cháu vài tấm nữa. Ờ, nhưng mà khi nào mới lấy được hình ạ Nhanh thôi. Cứ loanh quanh chờ ở đây khoảng tầm 15-20 phút là có hình ấy mà. Dạ vâng à, cảm ơn bác. Buổi tối sau khi ngồi trong phòng thờ lý uy khải hồi lâu, Thiền mới bước ra ngoài ban công và bấm máy gọi điện cho ai đó. Phải gọi đến lần thứ hai thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, chị gọi em à? Việc tôi sao phó chú thực hiện đến đâu rồi? Thưa chị, em vẫn đang cho người theo sát mẹ con tuệ Lâm, phải nắm rõ thời gian giờ giấc sinh hoạt của mẹ con nó, thì mới có thể lên kế hoạch được. Ôi sào! Mấy cô làm ăn lề mê quá Trầm tràm quá rồi đấy À đàn bà đó thì ngoài đến cơ quan Sao cũng chỉ về nhà Có đi đâu đâu mà phải theo dõi nhiều thế Chỉ nói như vậy là sai rồi Muốn thực hiện thì phải nắm gió đường Giờ này cô ta sẽ đi đâu Sẽ làm gì Tất cả đều lặp lại theo thói quen Thì mới sẽ hành động Dụng tốc thì bất đạt Càng vội vàng càng nhanh hỏng việc thôi Thôi được rồi Mà nhớ làm ăn cho cẩn thận đấy. Chị cứ yên tâm. À, mà chị này, hôm vừa rồi Tuệ Lâm đưa con gái đến thăm một anh Khải đấy. Cứ mặt kề nó, bây giờ cũng chỉ còn nấm mồ. Nó muốn tâm sự thế nào cũng được cả. Mọi chuyện không thay đổi gì được nữa. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ gặp lại người đàn ông mà nó yêu thương nhất thôi. Buổi tối, sau khi hướng sân An chốm làm một số bài tập nâng cao, Thì Tuệ Lâm quay về phòng riêng của mình Để giải quyết công việc ở cơ quan còn tồn động Cả ngày xài quay cuồng ở công ty Buổi tối ngồi đọc tài liệu Đôi mắt của Tuệ Lâm díu lại Cô thèm được ngủ một giấc sâu đến sáng Đang chăm chú thì điện thoại trên kẻ trang điểm rung lên Là một giây số lạ Tuệ Lâm không so sử mà ấn nghe máy Alo Chị có phải là người quen của chị Cúc không? Một dòng nói đàn ông ôm ôm vòng lại Ờm vâng Tôi là bạn đồng nghiệp của chị ấy Anh là ai vậy Gọi cho tôi có việc gì thế À tôi cũng chỉ là người qua đường thôi Bạn của chị bị tai nạn Ngay sau quảng trường thành phố Chị xa đó ngay nhé Tại sao anh lại biết số của tôi Điện thoại của chế ấy văng xa đường Tôi nhìn nhật ký thấy cuộc gọi gần nhất là số của chị Nên tôi gọi thông báo với chị thôi Anh cho tôi hỏi Bạn tôi trẻ có bị làm sao không? Trẻ bất tỉnh rồi Chúng tôi đã gọi xe cứu thương Chị đến ngay nhé Không để cho Tuệ Lâm thắc mắc gì thêm Người đàn ông vội vàng tắt máy Kể từ lúc nhận được thông tin từ cuộc gọi Thì Tuệ Lâm cảm thấy lòng giả bất an Không hiểu là chị cũng đi ra ngoài làm gì vào giờ này Rồi xảy ra tai nạn không đáng có sợi khỏi bà làm việc với những số liệu còn sang giờ, tuổi lâm sửa soạn quần áo thật ấm để rời khỏi nhà. trước khi đi, cô chạy vào lên phòng an chốn nhắc nhở an chốn, con học bài xong thì ngủ sớm đi nhé. mày chạy ra ngoài có chút việc, lát nữa mẹ về tối rồi mà mẹ còn đi đâu về á? bà cung gầm truyền, mẹ cũng phải chạy qua cho bác ấy xem sao. an chốn nhớ lời mẹ sành chưa vậy? Dạ vâng à, con nhớ rồi Mẹ đi rồi về sớm nhé Ừ, mẹ đi đây Tuệ Lâm nhìn con cười Rìu ràng rồi quay người bước đi xuống Đêm vắng, đường phố không thấy bóng Người qua lại, gió thổi xin Bền tài Nghe đến chỉ cũng an nguy không xó như thế nào Tuệ Lâm cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt Khi đi qua ngã tư Chuẩn bị tiến vào góc cua Bất ngờ có một chiếc xe tải màu trắng Đi ngược chiều, với vần tốm rất nhanh Lao vụt đến Đâm thẳng vào chiếc xe máy của Tuệ Lâm Bị đâm bất ngờ Tuệ Lâm mất lái Cô hét lên thất thành Đồng thời cả người văng ra khỏi xe một quán tầm 5-6 mét Sau khi cô ấy gây tai nạn Chiếc xe tải màu trắng điên cuồng lao đi trong đêm vắng Tuệ Lâm nằm ở đó thở thoi thóp Người phụ nữ đáng thương ấy dường như không còn cảm nhận được nỗi đau là gì Máu từ đầu liên tục chảy ra Từng khớm xương trên cơ thể như vớ vùn Máu từ trán chảy tràn xuống gương mặt trắng bạch của Tuệ Lâm. Dần ra thì khuôn mặt của cô cũng trở nên loang lổ máu. Tuệ Lâm cố gắng mở to mắt nhìn lên trời đêm. Ở phía xa, có hai ngôi sao sáng đấp lánh. Trong tiềm thương vô tình hiền về hình ảnh gương mặt của Lý uy khải, anh ấy đang mỉm cười với cô, dịu dàng giống như những giây phút đầu mới quen. Tuệ Lâm khát gường cười, bờ môi mấp máy muốn gọi tên anh. Nhưng mà lại không còn một chút sức lực nào cả Toàn thân bất động Rồi thì trong não bổ liên tím xuất hiện Những hình ảnh của anh trúng Nước mắt của tuổi lâm chảy tràn ra Từ khóe mi nóng hổi Anh trúng Mẹ phải đi với ba Khải rồi đấy Con gái nhỏ của mẹ Không có ba mẹ ở bên Con phải học cách mạnh mẽ Cho dù xảy ra chuyện gì Cũng không được nản lòng Mà buông xuôi con nhé. Mai yêu con gái bé nhỏ của mẹ an chúng Mẹ yêu con Yêu con nhất trên đời này Mẹ xin lỗi Đôi mắt của Tuệ Lâm nhắm nghiền Người phụ nữ đáng thương ấy đã chút hơi thở cuối cùng Dưới trời đông buốt giá Ngay nơi Tuệ Lâm nằm Máu chảy thành dòng loang lộ cả mặt đường Gió đông thì vẫn không ngừng gào thét Nên chờ mỗi lúc lại âm u và sám xịt hơn nữa mà thiên nhiên như đồng lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ấy, nên đã ban mưa xuống gột rửa đi những vết máu tanh tưởi, đón tuyệt lâm trở về với đất trời. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải màu trắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đến một ngôi nhà hoang nằm khuất xa trung tâm của thành phố. Theo như kế hoạch đã định, hai gã đàn ông xử lý công việc ổn thỏa, rời khỏi xe và lần lượt đổ xăng dầu lên chiếc xe vừa gây tai nạn lên sau đó Họ không một chút so sờ Mà châm lửa đốt Lửa bốc cháy ngột ngột Khói đen nghi ngút Cơn mưa ngoài trời xối xả Hai gã đàn ông ngồi trong xó sần Châm thuốc lá và hút Mưa cứ mưa Chiếc xe tải nhỏ chẳng mấy chống đã bị thiêu sụi Chỉ còn lại đống cho tàn Dấu vến đã không còn Lúc này gã đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu lông chuột Mở điện thoại và bấm gọi đi cho ai đó Chị à Công việc mà chị sao phó cho em đã hoàn thành xong rồi Trời mưa to như vậy Làm việc có đến nơi đến trốn không đấy Chị yên tâm Đảm bảo cơ hội sống sót là rất thớm Nhiều lắm thì rơi vào khoảng 10% Mà 10% mấy thì cũng xác định là sống thực vật cả đời Mà sống như vậy thì còn không bằng chết Mấy đứa đã làm như thế nào mà lại tự tin khẳng định như vậy Bọn em đi theo anh Khải bao nhiêu năm Nếu như không có chút thành tích và bản lĩnh Thì làm sao có thể được anh ấy trọng dùng lâu như vậy Bây giờ các cậu đang ở đâu Ở một nơi rất xa thành phố Theo chỉ đạo của chị Em đã tìm một chiếc xe tải cũ Gần như là phế thải Bền số bị tháo gỡ Mà nói chung là không có chút gì nhận sàng được cả Xong việc thì bọn em hóa vàng chiếc xe này luôn Làm tốt lắm Tìm một nơi nghỉ ngơi đi Chị sẽ có thưởng cho mấy đứa Cảm ơn chị sâu Sau khi Tuệ Lâm rời khỏi nhà Anh Trúc học xong bài Nhưng mà vẫn chưa thấy buồn ngủ Cô bé mang giấy bút xa Rồi loay hoay sáng tạo những bức vé Không biết đã vẽ bao lâu Khi nhìn thấy trời nổi sông tố Mưa lớn trút xuống Nhớ lời mẹ dặn Mỗi khi trời mưa thì phải tắt đèn sáng Anh Trúc sợ tiếng sấm Nên vội vãi trèo lên giường đi ngủ Gió rít bên ngoài không cửa sổ Tiếng mưa rơi lộp đồm trên mái hiên Những tàn lá cây hoa giấy Bị gió đông quăng quật liên tiếp vào mái nhà Nghe ồn nào khó chịu Nằm trong chăn ấm Anh Trúc thắc mắc không biết là mẹ đi ra ngoài đã về chưa Nhưng mà dù cô bé lại nghĩ Cũng có thể là mẹ về rồi Mà nghĩ ăn Trúc ngủ rồi nên không làm phiền nữa Tự an ủi bản thân như vậy Và anh Trúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Anh Trúc Mẹ đau lắm con à Anh Trúc ơi Mẹ lạnh, mẹ rất lạnh Anh Trúc đáp chăn cho mẹ Cho mẹ nằm ngủ với con được không Anh Trúc Đi sang ngoài Cho dù bất cứ ai trêu gạo Hoặc là nói những lời không hay về con Con tuyệt đối không cần chú ý cứ làm tốt việc của mình Sống thật tốt con nhé. Mẹ tin là Anh Trúc của mẹ sẽ làm được mà An chốm Mẹ đi gặp ba Khải đây Mẹ xin lỗi bởi vì không thể đưa con đi cùng Mẹ sợ ba ở bên đó một mình sẽ cô đơn Mẹ đi với ba trước con nhé An chốm tha lối cho mẹ Yêu con thật nhiều An chốm bé nhỏ Con gái ngoan của mẹ Mẹ yêu an chốm nhất trên đời Vầng trán lấm tấm mồ hôi Hàng lúc mày nhíu lại Gương mặt của an chốm nhăn nhó vẻ đau khổ Miền thì không ngừng nói miền man Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ đừng bỏ con lại Mẹ ơi Mẹ cho con đi cùng với mẹ được không Con không muốn ở một mình như vậy đâu Mẹ tỉnh lại đi mà mẹ ơi an chốm tròn tình Sau giấc mơ đầy ám ảnh đó Cô bà sợ hãi ôm chặt lấy chăn Trái tim trong ngực không ngừng thổn thức Chỉ là giấc mơ thôi mà Chỉ là giấc mơ thôi an chốm tự an ủi chính mình Cơn mưa ngoài trời đêm đã tạnh. Đồ đó lại đưa tiếng gió lao sao. Những giọt nước còn sót lại rơi tí tách bên khung cửa sổ. Lật tung chăn nấm, bật đèn ngủ. an chúc đi xuống dưới và tìm kiếm mẹ. Cửa phòng vẫn mở, đàn làm việc vẫn sáng. Và trên bàn, những giấy tờ số liệu đặt ngổn ngang. Có trang còn được mẹ đánh dấu bằng bút nhớ màu vàng. Mẹ ơi! An Trúc sợ hãi gọi mẹ nhưng mà không hề có tiếng đáp lại. Lòng xà bồn trồn bất an. Chưa có khi nào mẹ đi ra ngoài cả đêm như vậy. Anh Trúc cảm thấy lo cho mẹ quá. Nhưng mà cô bé không có điện thoại và không biết liên lạc với mẹ như thế nào. An Trúc ngồi xuống bên giường nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 5 giờ sáng. Mẹ đi đâu được nhỉ? An Trúc ngồi đó bận thần nghĩ ngợi về những gì vừa xảy đến trong giấc mơ. Tất cả đều xó so nét, chân thực. Giống như bản thân An Trúc Đường tận mắt chứng kiến vậy An Trúc cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra Xảy ra đi của bác Khải Mẹ tuệ lâm Chưa một lần giải thích lý do vì sao Nhưng mà liên tiếp nhiều ngày An Trúc luôn có giấc mơ lặp lại Trong mơ cô thấy ba Khải bị người ta đánh đập Bạo hành rất đáng thương Cô đã cảnh báo giấc mơ đó với mẹ Nhưng mà mẹ không tin lời cô nói Và rồi giờ đây Giấc mơ tương tự lại xảy đến. Nhưng mà trong mơ người đau đớn không phải là ba khải nữa, mà chính là mẹ. Gương mặt của mẹ thấm đấm máu tươi. Máu từ đầu vai chán của mẹ cứ liên tục chảy xuống. Mẹ đau đớn, bất lực chịu đựng. Anh Trúc cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô hy vọng những gì xảy đến trong giấc mơ không phải là sự thật. Cô thật sự không mong muốn những điều tồi tệ đó xảy đến với mẹ của mình. Anh Trúc đứng dậy đi ra ngoài phòng khách khởi động tất cả công tắc đèn sáng. Dù chống ngưỡng đang đậm giống như có người thúc rụng, chân tay không ngừng xuân dậy. Anh chống hy vọng sẽ tìm thấy mẹ. Có lẽ là mẹ về rồi và mẹ dậy sớm hơn mọi ngày. Mẹ đang dọn dẹp hoặc làm gì đó quanh nhà thôi. Nghĩ như vậy anh chống cất giọng nói. Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ có nghe thấy con nói gì không ạ? Mẹ ơi! Anh Trúc đã tìm kiếm tất cả mọi nơi, gọi đến khàn cả tiếng, nhưng mà vẫn không nghe thấy tiếng mẹ đáp lại. Ở bên ngoài trời, gió đông vẫn thổi xào xạ, xà, xa xa vọng lại tiếng gà gáy sáng. Anh Trúc sợ hãi. Cô bé không biết là mình nên làm gì vào lúc này. Mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, bờ môi anh Trúc xám xịt, hai hàm xăng va vào nhau lập cập. Đứng bên ngoài hồi lâu, anh Trúc quay người đi vào phòng mẹ. Vừa bước vào đến cửa, An Trúc ngỡ ngàng khi thấy hai con bướm đang bay chậm chờ ở phía góc phòng. Một con bướm trắng và một con bướm vàng bay sát bên nhau. Những cánh bướm mỏng manh trông thật đẹp. Bay lượn một lát, đôi bướm đầu trên không ảnh treo tường. An Trúc dường như bị cuốn vào sự việc kỳ lạ này. Cô bé ngồi xuống giường của mẹ và không ngừng quan sát. Cho đến khi mệt quá, An Trúc nhắm mắt và ngủ thiếp đi một ngày đông mưa lạnh trong không gian điều hiu cô quàng tài nghĩa trang của thành phố trước ngôi mùa mới đám an chốn mặc chiếc áo tang màu trắng ôm di ảnh của mẹ trái với suy đoán của mọi người an chốn không gào khóc cô bé bình thản đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà từ đôi mắt nhưng nỗi buồn nhưng mất mát và đau thương như phụ kín ánh nhìn ngây thơ của an chốn An Trúc còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là nghiệt ngã. Nhưng mà qua những chuyện đáng tiếng liên tiếp xảy ra, bác Khải ra đi, mà Tuệ Lâm cũng cứ thế mà rời bỏ cô. An Trúc dường như ý thức được rằng cuộc sống sau này của cô sẽ không có ai đáng tin cậy để mà rời sớm được nữa. Bởi vì hai người quan trọng mà cô bé yêu thương nhất đời giờ đây đã xa đi mãi mãi. Những người đến sự tang lễ chủ yếu là đồng nghiệp cùng cơ quan của Tuệ Lâm. Sau khi tiến biển cô về trốn cử tuyền đoàn người lần lượt kéo nhau rời khỏi nghĩa trang thứ nhất là bởi vì họ xuất hiện ở đây cho có nghi thức tiếp đến làm thời tiết quá khắc nghiệt giữa trốn cô quảnh hoang vu mưa và gió lạnh khiến ai nấy đều lạnh run đến tê tái sau cùng chỉ còn lại cống và an chúng từ đầu đến cuối thế an trốt im lặng không nói lo sợ cô bé bị lạnh cũng nhẹ nhàng quan tâm an chúng Mẹ Tuệ Lâm đã ngủ sẵn say rồi Chúng ta cũng về đi thôi Bác về trước đi à Cháu muốn ở đây với mẹ thêm một lát Mẹ cháu nằm ở đây một mình Chắc là lạnh và cô đơn lắm An chốt bình thản nói Nhưng mà chính điều ấy lại khiến cho Cúc cảm thấy Đau lòng hơn Cúc không kìm được nước mắt Cô sụt xuôi rồi nói Ngoài trời mưa và lạnh lắm Chúng ta không thể nào ngồi đây mãi được Cháu phải giữ gìn sức khỏe Bị ốm thì không đến trường được đâu Phải nghỉ học đấy Cháu không cảm thấy lành đâu ạ Cháu chỉ sợ là mẹ sẽ buồn thôi Anh Trúc mà tuổi lâm bây giờ đang ở cạnh ba Khải mày cháu không buồn đâu mày có ba bên cạnh rồi Nếu nhan chúc Trúc không nghe lời bác Thì ba mẹ cháu sẽ buồn và lo lắng biết nhường nào Hôm nay bác đến nhà cháu được không ạ Anh Trúc qua nhà bác nhé Cháu muốn ở nhà của mẹ Cho nghĩ là mẹ đang ở nhà và đợi cháu về Bác qua ngủ cùng với cháu được không? Được Vậy thì bác cháu mình về đi thôi Mưa ướt hết quần áo hai bác cháu rồi đấy Trong quán cà phê đối diện với công ty của cúng Thiện Mỹ Thư Thái ngồi thưởng thức ly trà buổi sáng và chờ đợi Một lát sau đó thì có tiếng giày cao gót đi lại gần Một người phụ nữ có thân hình tròn trịa Khuôn mặt phúc hậu chậm sai tiến đến Bạn tìm tôi à? Công nhẹ nhàng hỏi Thiền Mỹ mỉm cười thân thiền rồi nói um, chào chị Em là Thiền Mỹ Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt Nhưng mà Công đã nghe được Tuệ Lâm kể về Thiền Mỹ khá nhiều Từ quan điểm và suy nghĩ Của một người phụ nữ từng trải Công nghĩ Là Thiền Mỹ hay Tuệ Lâm Thì bất kỳ ai trong hai người họ Cũng đều là người đáng thương cả Em tìm chị có việc gì không? Cũng tò mò hỏi lại Chịu uống nước gì để em gọi Không cần đâu chị không cảm thấy khát Có việc gì em cứ trao đổi nhanh đi chị cũng không sợ cơ quan được lâu Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay Và với tập truyền này Thì sự ra đi đột ngột của Lý Uy Khải Cũng như là Tuệ Lâm Đã khiến cho cuộc đời của cô bé anh chống giờ đây Trở nên vô cùng bấp bênh không còn những người thân bên cạnh nữa số phận của cô bé sẽ đi về đâu và quả đúng như những gì mà anh xa đã từng chia sẻ và quý vị và các bạn ở những tập truyện đầu tiên thì um, nhân vật chính của chúng ta không phải là tuệ lâm hay là lý uy khải mà chính là cô bé an trúc này giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là khi cô bé này trưởng thành thì sóng gió nào sẽ hợp đến với cuộc đời của cô bé và nhân vật nam chính một nửa cuộc đời của cô bé sẽ là ai đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc